các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mỗi thẻ để ra về thì luôn luôn thấy bậc đã có mặt ở đó nhận bàn giao công việc từ người foreman ca đến. Cưng lên tiếng chào từ giá nhưng bậc đang cúi đầu xuống tờ giấy báo cáo sản xuất trong đêm nên không thấy. Tú ra mở cửa cho cơ. Theo thói quen, nàng vẫn tiếp cưng bằng bộ đồ ngủ mỏng manh bên trong không có gì. Nàng rót cà phê bưng lại bàn. Trong khi Cương vào thẳng buồn tắm đánh răng rửa mặt, Tú mở nhạc nho nhỏ, rồi lại bàn ngồi chờ Cương. Sau buổi gặp bậc ở quán rượu, Cương rất an tâm, không còn lo sợ như trước nữa. Cả Tú cũng mang một tâm trạng y như Cương, đoán chắc là thằng chồng mình ngu muội chẳng biết gì về chuyện ngoại tình giữa nàng và Cương. Cho nên những màn ái ân phụng trộm lại sẽ bắt đầu diễn ra với cường độ còn mãnh liệt hơn trước. Từ buồn tắm Cương thơ thới bước ra nhét mặt tỉnh táo hơn Chàng ngồi vào bàn và bưng tách cà phê làm một hớp lớn Tú nhìn chàng âu hiếm hỏi Anh có cần đi ngủ hay không? Hay là mình ra phố chơi đi rồi chiều về anh ngủ luôn Cương chưa kịp trả lời thì bỗng có tiếng lách cách ở ổ khóa cửa ra vào Cả hai cùng giật thoát mình thẳng thốt mở to mắt ngó ra Cương ngồi chết cứng như pho tượng Cái thịa nhỏ trên tay rớt xuống một bàn Nhất định đây là một màn xếp đặt của thằng bậc bắt thần từ sở mò về để bắt quả tang hai cái tội lỗi Lần này thì chàng không thoát được nữa Bên cạnh cương, Tú cũng luống cuốn xô ghế đứng dậy Định chạy vào buồn ngủ lấy cái áo khoác Để che bớt tấm thân lõa lổ Nhưng không kịp, cánh cửa đã mở toa Bậc lù lù xuất hiện Nhưng mà lạ quá Bậc nhìn cương, nhìn vợ, mặt không hề đổi sắc thản nhiên đi nhanh vào buồn ngủ và lầm bầm nói qua quyền sắp hồ sơ phải về lấy. Gã lục lọi trong buồng một lúc rồi trở ra, đến trước mặt cương nghiêm bảo: "Ta vội lắm, lúc khác sẽ nói chuyện với mày." Gã bước nhanh ra và đóng cửa lại một cách dặn dữ. Tú người nhìn theo á khẩu không nói được lời nào. Lần đầu tiên nàng thật sự lo sợ, bởi không còn có thể nói dối quanh được nữa. Cương dĩ nhiên còn trón váng hơn. Mặt tái nhợt không còn tâm trí nào Để nuốt trôi bữa ăn sáng Bình thường chàng vẫn thấy Tú nói cứng Để trấn an chàng Bởi bản thân chàng là người yếu đuối Hôm nay thì chính Tú cũng run dậy Không thua gì chàng Làm chàng hết sức tuyệt vọng Vì chẳng còn chỗ dựa nào để bám víu Chàng ngồi lặng một lúc Miệng đắng chát và mồ hôi lấm tấm Vã ra trên chán Chàng thấy hai bàn tay mình lạnh toát Và tim đập thình thịch như sắp vỡ lòng ngực Chàng đứng dậy Uề hoài bước lại Ngồi vật xuống sofa Mắt mở thao láo ngó xuống chân Từ bàn ăn Tú lấy lại bình tĩnh Bước đến ngồi bên Cương Nắm bàn tay run dày của chàng và An Nội C -c -c Có gì đâu mà anh hãi hùng quá vậy Thì um, chừng nào ông ấy thấy anh với em nằm trên giường mới đáng sợ chứ Cương trợn mắt gây gấp đắp Nó bắt gặp quả thăng anh ở đây với em Mà em lại bảo là có gì đâu là thế nào Tú điểm tĩnh giảng Ơ thì anh là bạn em Ăn sáng với em là chuyện thương Biết mình nổi nóng với Tú là vô lý Nhưng Cương không giành được Chẳng quát lên Ăn sáng thì nói làm cái gì Em nhìn lại em coi Em mặc bộ đồ ngủ mỏng như từ giấy kiếng Không có quần lót Không có xu chiêm gì cả Ngồi với một thằng đàn ông Không phải là chồng em Còn chối cãi cái gì nữa Nó là người Mỹ Chứ nếu nó là người Việt Thì nó đã đấm vỡ mặt anh ra Và bóc cổ em chết lâu rồi Giọng Cương lớn quá Làm Tú cũng lây cả cái sợ của Cương Nhưng nàng im lặng một chút Rồi ngừng lên cương khuyết bảo Cùng lắm thì em ly dị nó Lấy anh là xong chứ gì Em tính rồi Nếu ly dị tài sản chia hai Em cũng được cả trăm ngàn ấy. Anh đừng có lo Cương thở dài ngao ngán Khóa gia tú đã âm mưu từ lâu Định sẵn một lối thoát cho mình Nhưng đó là chuyện mai sau Hiện tại chàng chẳng biết sẽ nói thế nào với bậc chẳng nhớ là ánh mắt và lời hăm dọa của bậc lúc nãy Não nề đứng dậy bảo tú ngủ mới sắc cho tịch rồi giờ anh sẽ phunchè rất lời chàng lặng quảng đứng dậy bước ra cửa biết trước chọn hôm nay chẳngng sẽ không tài nào nhắm mắt nổi lời cảnh cáo của b như một cái án treo lơ lửng trên đầu làm chàng thấy mất hết cả mọi thứ sinh khí ở đời tới nhà cương để nguyên quần áo nằm lăn ra trên sofa và nhắm mắt lại bỗng có tiếng phunreo chẳng đoán là tú nên đã to không thèm nhất nhưng lưỡng lử một chút chàng lại ngoài người cầm lên Bác Sắt Minh nghe giọng của Bậc. Mày ngủ chưa? Chắc tao đánh thức mày phải không? Cương hồi hộp ngồi hẳn lên và đáp: "Chưa, tao chưa ngủ." Bậc nghiêm giọng bảo: "Tao muốn nói chuyện với mày." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net